Năng đoạn Kim Cương, mục tiêu thứ nhất, chương 1, nơi xuất phát của trí tuệ. Theo Anh ngữ, năng đoạn Kim Cương được gọi là The Diamond Cutter, a high-ascending book, From the Way of Compassion, a book with this perfect wisdom. Năng đoạn Kim Cương, một quyển sách cổ cao quý từ Con đường Từ Vi, một cuốn sách dạy về trí tuệ hoàn hảo chú thích của người dịch, ngài Huyền trang dịch là năng đoạn kim cương bát nhã pala la mật đa kinh, năng đoạn nghĩa là có thể chặt, che nghĩa là cắt, chặt, chập vỡ. tác giả dịch là The Diamond Cutter nghĩa là người hay dụng cụ dùng để chặt kim cương. điều gì khiến quyển sách này khác với bất cứ quyển sách nói về doanh nghiệp nào mà bạn đã từng đọc? Đó là nguồn gốc của những gì mà chúng tôi phải nói ở đây, một quyển sách cổ của trí tuệ Phật giáo được gọi là năng đoạn kim cương. Ẩn dấu trong năng đoạn kim cương là trí tuệ cổ mà chúng tôi áp dụng để giúp tạo Ending International thành một công ty có doanh thu hơn 100 triệu đô la mỗi năm. Chúng ta cũng nên biết đôi chút về cuốn sách quan trọng này ngay từ khởi thủy để thấy được vai trò của nó trong suốt chiều dài lịch sử của Đông Bán Cầu. Năng đoạn Kim Cương là cuốn sách có niên đại xưa nhất thế giới, được in ấn chứ không phải được viết ra bằng tay. Điện Bảo tàng London hiện giữ một bản về năm 868, sớm hơn bản in cuốn Kinh Thánh Gutenberg, 600 năm. Năng đoạn Kim Cương là bản ghi chép một giáo lý do Đức Phật dạy cách đây hơn 2.500 năm. Khởi đầu, nó được truyền giảng bằng miệng, và rồi khi chữ viết ra đời, nó được ghi trên những ngọn lá bối dài. Trên hơn lá bối bền dai, người ta dùng kim để vạch chữ vào, rồi dùng bụi than chà lên các chỗ kim vạch ấy. Các sách được làm theo cách này vẫn còn được tìm thấy ở Nam Á và vẫn rất dễ đọc. Những ngọn lá bối rời được giữ lại với nhau bằng một trong hai cách đôi khi người ta vùi một lỗ xuyên chính giữa một chồng lá, rồi cho một sợi dây xuyên qua để giữ các trang lại với nhau. Cách hai là dùng vải bọc lại. Năng đạn kim cương nguyên gốc do Đức Phật giảng dạy thì bằng sangtiết, tạng ngữ, là ngôn ngữ cổ của Ấn Độ ra đời cách đây chừng bốn năm. Khi quyển kinh này đến Tây Tạng cách đây khoảng 1.000 năm, nó được dịch ra tạng ngữ qua nhiều thế kỷ. Kinh này được khắc vào những tiếng gỗ, một bảng, và được in lên băng giấy dài làm bằng tay, bằng cách phủ mực lên tiếng gỗ, rồi ứng giấy vào đó bằng một con đăng. Những băng giấy dài này được cất giữ trong vải bóng màu vàng nghệ hay màu nâu sậm, trông giống như hồi kinh được lưu giữ bằng lá bối. Năng đoạn kim cương cũng được phổ biến rộng rãi tới các nước lớn của châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Mông Cổ. Suốt 25 thế kỷ qua, nó đã được in lại không biết bao nhiêu lần bằng các ngôn ngữ của các nước này, và trí tuệ của nó được truyền thừa theo một dòng mạch bền vững, từ miệng của các vị thầy đến các học trò của thế hệ kế tiếp. Ở Mông Cổ, quyển kinh quan trọng đến nỗi mỗi gia đình đều giữ một bảng, cẩn thận đặt trên bàn thờ trong nhà. Một hay hai lần mỗi năm, người ta mời các nhà sư ở địa phương đến nhà và đọc lớn bản kinh cho cả gia đình nghe, để được ban phát trí tuệ của Kinh. học không dễ gì đạt được trí tuệ trong giáo lý gốc của năng đạn Kim Cương, cũng như rất nhiều giáo lý của Đức Phật, ẩn chứa dưới ngôn ngữ rất bí ẩn, mà chỉ có một vị thầy đang sống, dùng những sớ giải lớn lao đã được tiết qua nhiều thế kỷ, mới có thể phát hiện ra được. Bằng tạng ngữ, chúng tôi có ba trong những bộ sớ giải cổ ấy. Có niên đại từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ chín. Quan trọng hơn, chúng tôi vừa xác định được một số luận khác về quyển kinh, một bản số luận mới và dễ hiểu hơn nhiều. Trong 12 năm qua, tôi cùng một nhóm đồng sự đã tham gia kế hoạch nhập liệu cổ thư châu Á. Asian Classic Input Project, nhằm bảo tồn sắc cổ của trí tuệ Tây Tạng, trải qua hàng ngàn năm. Các sách này đã được giữ trong các tu viện và thư viện lớn của Tây Tạng, được bức tường thiên nhiên vĩ đại là giải núi Himalaya bảo vệ khỏi chiến tranh và quân xâm lược. Điều này đã bị thay đổi trong hoàn cảnh mới. Chúng tôi đã cố gắng sưu tập các sách Tây Tạng cổ và lưu trữ những cuốn sách quý hiếm này vào các đĩa vi tính. Thế rồi chúng được ghi lại trên CD rom hay trên web và phát miễn phí cho hàng ngàn học giả trên khắp thế giới. Cho đến nay, chúng tôi đã giữ lại được 150.000 trang của thủ bản một Bản theo cách này. Chúng tôi còn đi đến các nơi xa xôi của thế giới để tìm ra những quyển sách. Đây là sự việc chưa từng xảy ra bên ngoài Tây Tạng. Sau tận trong một tập đầy bụi bọng gồm những thủ bản tại St. Petersburg, nước Nga, chúng tôi may mắn tìm được một bản sớ giải tuyệt vời về năng đoạn kim cương được các nhà thám diễn đầu tiên tới Tây Tạng và mang về Nga. Bản số luận này tên là Ánh mặt trời trên con đường đi đến Đại Pháp, Sunlight like on the Path to Freedom, của một vị lạc ma Tây Tạng tên là Johnny Traca sinh năm 1675, mức năm 1784. Hợp trùng hợp, vị lạt ma này có gốc gác từ tu viện Ceramé ở Tây Tạng. Lời tôi đã hoàn tất việc học tập của mình, biệt danh của ngài qua nhiều thế kỷ là Chone Lama hay Lạc Ma ở Chone, một vùng đất ở phía đông Tây Tạng. Tuyên suốt quyển sách này, chúng tôi sẽ sử dụng những lời lẽ nguyên gốc của năng đoạn kim cương, cùng với tảng, ánh mặt trời trên con đường đi đến giải thoát. Đây là lần đầu tiên số giải quan trọng này được dịch sang Anh ngữ. Cùng với những trích dẫn từ hai tác phẩm lớn này, tôi cũng sẽ đưa vào những giải thích đã được truyền khẩu suốt 20 năm thế kỷ qua, như tôi đã tiếp thu được từ các vị lạc na. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ thêm vào những sự kiện thực tế từ cuộc sống của chính tôi trong giới doanh nghiệp kim cương quốc tế, để chứng minh những bí mật của trí tuệ cổ xưa này có thể tạo thêm một thành tựu nào đó cho sự nghiệp và cuộc đời bạn. Chương 2. Ý nghĩa tựa đề sắc Tựa đề năng đoạn kim cương, từ nó chứa đựng một cấp độ cao của trí tuệ cổ xưa, và trước khi thực sự đi sâu vào việc làm cách nào để đạt thành công bằng trí tuệ này, chúng ta nên bàn về ý nghĩa của nó. Trước hết, chúng ta hãy nghe lời giải thích của chính Johnny Lama về tụ đề rất dài này. Nguyên bản ở đây khởi đầu bằng các từ. Trong ngôn ngữ cổ của Ấn Độ, giáo lý này được gọi là aya Các từ tương đương với các từ Sanskrit trong tựa đề là Aya có nghĩa là cao vời và Para có nghĩa là kim cương. Chetaka nghĩa là người hay dụng cụ chặt, trong khi Prajija là trí tuệ. Varam nghĩa là sang phía bên kia, trong khi Ita nghĩa là được đưa đến, hai từ này ghép lại nghĩa là tự hoàn hảo. Nama nghĩa là được gọi là Maha là lớn, nhằm lòng từ Bi và jana nghĩa là con đường, hay thể cắt, sutra nghĩa là sách cổ, kinh từ quan trọng nhất ở đây nằm giải thích làm sao để thành công trong doanh nghiệp và đời sống là Kim Cương. Theo cách hiểu của người Tây Tạng xưa, Kim Cương biểu hiện một năng lực tiềm ẩn trong tất cả các sự vật. Năng lực này thường rõ đến sự trống rỗng, tính không Một doanh nhân hiểu biết trọn vẹn năng lực này sẽ nhờ đó mà hiểu được cái chính yếu để đạt thành công về cả tiền tài lẫn con người chúng ta sẽ giải thích đầy đủ hơn trong chương kế tiếp. Bây giờ, chúng ta chỉ cần biết rằng, cái tiềm năng trong mọi sự vật thì giống như một viên kim cương có ta tính chất. Kim cương tinh khiết trước hết là một loại vật chất được xem như gần nhất với chất liệu vật lý tuyệt đối trong suốt. Hãy nghĩ đến một tấm kính lớn, chẳng hạn loại mà người ta dùng cho cửa kính trượt thông ra hành lang bên ngoài. Được nhìn từ mặt trước, Tấm kính hoàn toàn trong suốt, đến nỗi có những người hàng xóm bất chợt đến thăm, ta cứ ngỡ như họ bước xuyên qua các tấm kính và làm vỡ chúng. Tuy vậy, nếu được nhìn theo bề dày của tấm kính, thì nó và hầu hết các loại kính khác đều có màu lục đậm. Đó là do hậu quả tích tụ của những bụi sắc vẫn ly ti trải khắp kính, và điều này càng rõ ràng hơn khi nhìn qua một khối kính dày. Tuy nhiên, Kim cương thì khác. Trong ngành, chúng tôi xếp hạng giá trị kim cương trước nhất bằng sự không màu của chúng. Kim cương hoàn toàn không có màu sắc thì hiếm và quý nhất. Một viên kim cương hoàn toàn không có màu sắc được chúng tôi xếp là D. Tự nó là một sai lầm có tính chất lịch sử Khi hệ thống hiện đại về xếp hạng kim cương được phát minh thì đã có nhiều hệ thống khác đang cạnh tranh. Chữ A thường được dùng rộng rãi để chỉ một viên kim cương thật đẹp hoặc không có màu sắc và rồi đá loại 2 được gọi là đi và cứ thế mà lùi theo bảng chữ cái tiếp hay ý niệm của mỗi công ty về a và b vân vân biểu thị cái gì thì lại khác nhau và dĩ nhiên điều này gây ra nhiều vấn đề cho khách hàng đi gần như không màu sắc của viên nhiệt này có thể là đi có màu ngà ở các thí nghiệm khác. Do đó, người thiết kế hệ thống mới đèn quyết định khởi đầu lại từ khoảng ta hơn ở bản chữ cái và ông ta gọi đá quý nhất hay trong suốt nhất là đi. Hãy nhìn xuyên qua một tấm kính làm bằng một khối kim cương màu đi, nếu như khối kim cương này có Phật, hẳn là nó sẽ hoàn toàn trong suốt. Hãy nhìn xuống chiều sâu của một tấm kính bằng kim cương màu đi. Hẳn là nó sẽ trong suốt như thế. Đây là bản chất của những thứ hoàn toàn tinh khiết và trong suốt. Nếu có một bức tường kim cương dày ngăn cách bạn và một người khác, và không có ánh sáng phản chiếu từ bề mặt của nó, thì bạn sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy kim cương. Năng lực tiềm tàng để thành công được tìm thấy trong chất kim cương cũng giống như tấm kính kim cương này. Nó ở ngay quanh ta và mọi trúc, mọi sự vật và mọi người. Và chính tiềm năng này, nếu được khai thác sẽ đưa đến sự thành đạt về cá nhân và việc kinh doanh. Cái chố trêu của đời ta là dù tiềm năng này thấm nhường mọi người và mọi vật xung quanh ta, nó vẫn vô hình đối với ta. Đơn giản là chúng ta không trông thấy nó. Vậy, mục đích của năng đoạn kim cương Là dạy cho ta làm sao để thấy được tiềm năng này. Kim cương có tính chất thứ hai, là vật thể cứng nhất trong vũ trụ. Không có thứ gì trong đời này có thể cắt được một viên kim cương, ngoại trừ một viên kim cương khác. Theo một cách đo độ cứng, được gọi là hệ thống Knopf. Kim cương cứng gấp ba lần loại đá thiên nhiên được xếp là cứng nhất sau nó, hồng ngọc, ruby và những viên kim cương tự chúng chỉ có thể rạch được các viên kim cương khác khi viên kim cương bị rạch có một chiều hướng mềm. đây chính là cách người ta cắt một viên kim cương. dù một viên kim cương không thể bị rạch, nó có thể bị tách hay bị chẻ theo một mặt phẳng giống như một miếng gỗ bị chẻ bằng rìu. để chặt một viên kim cương, ta dùng những mảnh rời còn lại để cắt một viên kim cương khác hoặc ta dùng một mảnh đá kim cương thô không đủ tinh khiết để làm thành một đồ đá quý, rồi ta chẻ và nghiền các mảnh này thành bột. Bột kim cương này được đưa vào một loạt những cái rây lọc hay lưới sắt một cách cẩn thận cho đến khi nó thật mịn. Sau đó nó được cất giữ trong một chai thủy tinh nhỏ. Kế đến, người ta chuẩn bị một tấm sắt lớn và phẳng bằng cách rạch những đường hẹp suốt bề mặt cho đến khi tạo được một mạng lưới gồm những lỗ thưa. Bến giờ, bánh xe được phủ bằng dầu tinh, thường là dầu ô liu, dù rằng mỗi người khác có công thức bí mật riêng cho việc pha trộn. Tấm sắt được gắn vào một thanh lối với một motor đặt trên một cái bàn nặng được gia cố bằng những thanh đỡ bằng thép cứng. Việc này để tránh mọi rung động khi bánh xe bắt đầu quay và quay hàng trăm vòng trong mỗi phút. Bấy giờ, bột kim cương được rắc rãi khắp trên dầu, cho đến khi thành chất dẻo xám Kim cương thô trông chẳng hấp dẫn gì hơn một điên sỏi chín bùng, một mẫu tinh tế trong suốt bị kẹt bên dưới một lớp bọc ngoài màu nâu xỉn hay màu xanh ô liu. Lớp bọc này, nếu phải một ngày xui xẻo, có thể xem như bạn vất vả bức hơi chỉ để phán phá rằng mẫu kim cương thô mà bạn đã trả giá cao ấy hoàn toàn vô giá trị. Viên sỏi này được gắn vào trong một cái chén nhỏ gọi là đớp, và cái đớp được gắn vào một cái cán trông giống như cánh tay gác trên một máy quay dĩa cũ. Viên sỏi được gắn vào đớp bằng một loại keo đặc biệt để nó không bị rơi ra khi viên kim cương nóng lên trong lúc cắt. Khi lần đầu tiên tôi tập sự nghề với người cắt kim cương bậc thầy tên là Sam Smulov. Viên đá đã được gắn vào bằng một chất dẻo làm bằng asbesto và nước. Ngay khi viên đá nóng lên, chất asbesto khô đi và co cứng lại, gặp chặt viên kim cương vào cái khớp. Chúng tôi tạo ra chiếc nhẫn này một cách thận trọng đối với chất asbesto, vì ai cũng biết rằng chỉ một tí ti chất asbesto cũng có thể gây ung thư. Và tôi nhớ rằng một người thợ cắt đã mang một khối u lớn gần cổ họng vì chất này. Motor được mở, bánh xe khởi động và quay mà không có chút rung động nào, vì sắp đặt bánh xe trong các máy cắt kim cương, cũng phải mất nhiều giờ. Rồi người thợ ngồi trên một chiếc ghế cao như ghế của em bé, và cuốn xuống bánh xe. Người này cầm cái cán có viên đá thô, và đưa nó chạm thật nhẹ vào bánh xe đang quay. Kim cương cứng hơn thép rất nhiều. Cho nên nếu người thợ cắt ứng quá mạnh viên đá thô vào cảnh cắt, thì nó sẽ thực sự bắt đầu cắt xuyên vào bánh xe. Bạn khéo léo lắc lưu viên đá qua bánh xe, và rồi đưa cái cán lên mắt. Bàn tay kia của bạn cầm một cái kính phóng đại của người thợ cắt, gọi là kính lúp. Một người thợ cắt có kinh nghiệm sẽ nhấc viên đá lên tới mặt để kiểm tra quá trình cắt, thật ra là mài, viên kim cương, rồi áp viên đá vào bánh xe bằng một động tác thuần thuộc nhiều lần trong một phút. Trông giống như một hoạt náo viên hô gậy để khích lệ mọi người hoang hô vậy. Khi bạn lọc viên đá lên để kiểm tra, bạn lau sạch dầu và bột kim cương tích tụ trên bề mặt của nó bằng một cái khăn. Trong một hay hai phút, nó đã được mài một đốm nhỏ ở viên kim cương, và đây sẽ là các cửa sổ để vào bên trong viên đá. Bạn dùng kính lúp nhìn kỹ vào cửa sổ này để xem có đốm hay vết trạng nào bên trong không, vì bạn sẽ cố sắp đặt sao cho chúng bị ngoài sạch, hoặc ít ra cũng được đặt đầy khéo léo ở bề cạnh của viên kim cương, khi viên đá này được hình thành. Chẳng hạn, một đốm đen ở đầu ngọn của viên kim cương đã bị phản chiếu xuống các mặt đáy, làm xuất hiện trọn một gia đình đốm tại nơi mà thực ra chỉ có một đốm điều này làm cho viên đá quý gần như chẳng có giá trị gì. Quá trình nhìn xuyên qua cửa sổ và cố tưởng tượng một cách chính xác rằng phải tác động vào viên đá quý được hình thành như thế nào, giống như dữ liệu về một tiếng đá hoa để điêu khắc, lợi dụng tối đa các vùng có màu sắc và vẻ đẹp. Việc chuẩn bị một viên đá lớn để cắt bao gồm việc trao chuốt một số cửa sổ bên trong lớp bọc rồi nghiên cứu viên đá trong nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng, phát họa những hình mẫu hình học mà từ đó viên đá sẽ đạt kích cỡ tối đa. Những đốm đen nhỏ mà đôi khi bạn nhìn thấy bên trong một viên kim cương hầu hết là những tinh thể kim cương nhỏ khác đã bị kẹt bên trong một tinh thể lớn hơn theo cách nó phát triển. Kim cương là carbon, than thường đã bị chảy bởi sức nóng cao độ bên trong lòng đất. Áp suất này biến đổi cấu trúc nguyên tử của carbon thô thành cấu trúc nguyên tử của kim cương. Những viên kim cương nhỏ thực ra có thể lớn lên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn, hình thành vào một thời điểm ta đập cụ thể, khi một thiên thạch có carbon bên trong đập vào trái đất, tạo thành một hố lớn có những viên đá quý nhỏ ở trung tâm. Những viên kim cương xinh xắn bé nhỏ, kèm với một viên kim cương, có thể xuất hiện như là những đốm đen, hoặc nếu chúng được xếp hàng theo một cái chuột riêng, chúng sẽ tạo thành một cái túi ẩn kính bên trong viên đá nhỏ. Dù hình thành theo cách nào, chúng cũng là một viên phức lớn cho người cắt. Chúng tạo ra những vùng hệ trọng bên trong viên đá, thì viên đá áp vào bánh xe và người cắt bắt đầu theo lập trình mà tạo dáng các cạnh hoặc các mặt của viên đá quý, thì viên kim cương có thể như chống lại việc này. Dù có dầu, viên đá vẫn bắt đầu kêu rít lên khi chạm vào thép, nên tạo một âm thanh ghê rợn. Các cửa hàng các kim cương ở đường 47 quận Diamond ở New York, hầu hết là ảm đạm, u ám. Những căn phòng tầng trên của các cao ốc đang chuyển các viên kim cương giá trị nhiều tỷ đô la vào Hoa Kỳ và ra các nhã kim hoàng. Hãy tưởng tượng hàng hàng lớp lớp thở cắt, mỗi người đều cúi mình xuống bánh xe cắt, ấn các bề phẳng của viên kim cương vào bánh xe thép. Mỗi viên đá đều dứt lên như bộ phanh rỉ. Chính giữa vòng xoáy của tiếng ồn này, những người thở cắt ngồi quen với sự hỗn độn, mắt bình thản, đang tập trung cao độ ma sát giữa viên đá và bánh xe tạo nên quá nhiều sức nóng đến nỗi viên kim cương thô bỗng trở nên rực sắc quỳnh quang, có thể gây cho bạn một vết bỏng kinh khủng hơn bất cứ loại than hồng nào. Khi hơi nóng tác động vào cái túi trọng điểm kia, vây bọc phần bên trong, nên toàn bộ viên đá có thể nổ, đập mạnh vào bánh xe với tốc độ cao, bắn tung tóe những mảnh nhỏ khắp phòng. Nếu đó là một viên đá lớn thì bạn có thể đoán được là nhiều trăm ngàn đô la bị tiêu tan thành những mảnh cát kim cương. Tại sao kim cương là vật chất tướng nhất? Hãy nghĩ về ý niệm rằng một vật gì đó là nhất, cao nhất, ngắn nhất, dài nhất, lớn nhất. Trí óc còn người đấu tranh với khái niệm, vì thật ra chẳng có cái gì quá cao đến nỗi bạn không thể thêm vài phân nữa, chẳng có cái gì quá ngắn. Đến nỗi bạn không thể sáng bớt một chút. Tiềm năng mà chúng ta nói tới là một cái gì thật sự tuyệt đối, đến độ không một vật thể vật lý nào có thể như thế. Đấy là bản chất cao nhất mà một sự vật có thể có, hoàn toàn có ở một con người hay một tự vật. Độ cứng của Kim Cương tự bản chất là gần với tuyệt đối nhất so với bất cứ vật nào trong vũ trụ. Đó là thứ cứng nhất. Và do đó, kim cương có ý nghĩa thứ hai, một ẩn dụ cho một cái gì thực sự tuyệt đối. Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với những mảnh kim cương ly ti vung vãi khắp nền nhà của xưởng cắt, sau khi một viên đá đập vào bánh xe vỡ tung ra. Những mảnh này khiến ta nhớ đến tính chất quan trọng thứ ba của kim cương. Mỗi viên kim cương thì hết sức đơn giản về mặt cấu tạo nguyên tử, Carbon tinh rồng không pha trộn. Carbon trong ruột bút chì và carbon trong một viên kim cương quả đúng là cùng một chất. Những nguyên tử carbon trong ruột bút chì nối kết với nhau theo từng tiếng và liên kết với nhau một cách lỏng lẻo, giống như những tấm đá phiến sét hay những lớp bột của bánh pastry. Khi bạn vạch đầu bút chì trên một tờ giấy, các lớp này tách rời, trải trên bề mặt tờ giấy. Bạn gọi đấy là tiết bằng bút chì. Những nguyên tử của carbon tinh rộng trong một viên kim cương, nối kết với nhau theo một cách hoàn toàn phát hẳn, bằng một tự đối xứng hoàn hảo theo mọi hướng. Không thể có bất kỳ một nguyên tử nào lơi lỏng được. Điều này làm cho một viên kim cương thành một vật cứng nhất như ta đã biết. Điều thú vị là mọi viên kim cương đều được tạo thành từ carbon được nối kết với nhau theo cùng một cấu trúc nguyên tử, nó cũng có nghĩa rằng mọi mảnh vụn của kim cương ở dạng phân tử giống bất cứ một mảnh kim cương nào xét về nội tại. Điều này có liên hệ gì với năng lực tiềm tàng trong các tự vật? Trước đây chúng ta bảo rằng mỗi hiện thể trong vũ trụ vô tri như sỏi đá, hành tinh và hữu tri như con kiến, con người đều có tiềm năng riêng bản chất tối hậu riêng của hiện thể ấy. Diễn chính ở đây là mỗi một mẫu hình này của tiềm năng, mỗi trường hợp đơn lẻ của bản tính tối hậu đều y hệt như mỗi cái kia. Trong ý nghĩa này nữa, năng lực tiềm tàng của các tự vật, tính chất duy nhất trong các tự vật có thể mang lại cho bạn cả thành công bên trong lẫn bên ngoài, cũng giống như một viên kim cương. Đây là lý do tại sao. Tựa đề của cuốn sách này lại có từ Kim Cương. Kim Cương thì hoàn toàn trong suốt, hầu như không nhìn thấy được, và tiềm năng của mọi sự vật xung quanh chúng ta cũng vậy, rất khó nhìn thấy. Kim Cương rất gần với một thứ gì đó tuyệt đối, một vật cứng rắn nhất, và tiềm năng trong các sự vật là sự thật tinh rồng và tuyệt đối. Mỗi mảnh vụn Kim Cương có đâu đó trong vũ trụ, có cùng một chất liệu như mọi mảnh vụn khác. Kim cương tinh rồng 100%, và tiềm năng của các tự vật cũng thế, tức là mỗi trường hợp tiềm năng cũng tinh rồng, cũng là một thực tính tuyệt đối như mọi trường hợp khác. Và tại sao người ta gọi cuốn kinh là năng đoạn kim cương? Một số dịch giả khi dịch cuốn kinh sang Anh Ngữ đã bỏ đi phần tựa đề kinh mà không hiểu rằng phần này hết sức quan trọng đối với ý nghĩa của cuốn sách. Ở đây, chúng tôi phải nêu lên, rất ngắn gọn, rằng có hai cách để thấy được tiềm năng trong các tự vật, bản chất tối hậu của chúng. Một cách là thấy bản chất này bằng cách đọc những giải thích về nó, như cách được tìm thấy trong cuốn sách này. Thế rồi ngồi thư giãn và suy nghĩ kỹ về những lời giải thích, cho đến khi bạn hiểu được tiềm năng ấy và sử dụng nó. Cách thứ hai là nhập vào một trạng thái thiền định thâm sâu. Và lần này thì thấy trực tiếp trong con mắt của tâm. Thấy tiềm năng theo cách thứ hai thì mạnh mẽ hơn nhiều, dù không phải ai cũng hiểu và áp dụng thành công tiềm năng ấy. Ai đã nhìn thấy tiềm năng này bằng cách trực tiếp thì ngay sau đó hiểu được rằng mình đã nhìn thấy một cái gì đó là tối hậu. Họ tìm trong tâm mình điều mà họ có thể so sánh với tiềm năng này. Tự vật trong thế giới bình thường của chúng ta gần nhất với tiềm năng tối hậu này, sự vật bình thường gần nhất với sự trở thành cái gì đó một cách tối hậu, chính là kim cương, tự vật vốn cứng rắn nhất ấy. Dù rằng trong cuộc sống bình thường, kim cương là vật gần nhất với cái gì đó tối hậu, nó cũng không thể nào so sánh được với cái tiềm năng mà ta đã nói đến, và sẽ miêu tả đầy đủ hơn trong các chương sâu vì tiềm năng này là một cái gì đó thực sự tối hậu. trong ý nghĩa này, thì kim cương là một ẩn dụ hoàn toàn không thích hợp và do đó nó bị chặt hay bị vượt qua nhờ năng lực của điều thực sự là tối hậu. và đây là lý do tại sao cuốn kinh của trí tuệ này được gọi là năng đoạn kim cương. nó dạy về một năng lực còn tối hậu hơn cả kim cương, vật cứng rắn nhất. Vật gần nhất với cái tối hậu, trong thế giới bình thường xung quanh ta. Nếu tất cả điều này nghe ra có vẻ khó hiểu, thì bạn cũng đừng lo. Mục đích thực sự của năng đoạn kim cương là giúp chúng ta. Bí mật cách thức vận hành thực sự của các tự vật, bí mật để đạt thành công thực sự và lâu dài trong đời sống hàng ngày, và trong những nỗ lực kinh doanh của chúng ta, là một cái gì đó sâu xa. Nếu không nỗ lực thì không dễ gì thấy được. Nhưng chắc chắn nó xứng đáng để bạn nỗ lực. Năng đoạn kim cương, hết, chương 2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 và cùng với nhiều thư từ góp ý của các khán giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Hòa Thanh nói đặt ra hai mục tiêu trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Hòa Thanh nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn.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 Chương 3. Nguồn gốc kinh năng đạn kim cương Chúng ta sắp thực hiện một cuộc hành trình quan trọng vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, những ý niệm về việc kinh doanh và sắp xếp cuộc sống của bạn mà các cuốn sách khác chưa hề miêu tả. Tiếp nghĩ cũng là có ích nếu được nghe một điều gì đó liên quan đến địa điểm và thời gian mà trí tuệ này đã được truyền đạt. Để bắt đầu, chúng ta hãy quay trở lại chính kinh năng đạn kim cương và khoảng hơn 2.000 năm trước tại ấn độ cổ một người giàu có một vị hoàng tử tên là tất đạt đa được cả nước thương yêu giống như chúa giêsu -xu xuất hiện năm thế kỷ sau đó ngài lớn lên trong sự giàu sang xa hoa của một cung điện nhưng sau khi thấy người ta khổ đau mất mát ngài đã từ bỏ cung điện với mong cầu độc nhất là tìm ra nguyên nhân khiến chúng ta khổ đau và làm sao để chấm dứt khổ đau. Thế rồi Ngài đã đạt được sự thể nghiệm tối hậu về những điều ấy và bắt đầu dạy cho nhân dân con đường của Ngài. Nhiều người trong số họ đã từ bỏ nhà cửa để theo Ngài, chấp nhận sống đời sống của một tu sĩ giản dị, thoát khỏi những sở hữu, Tuy nghĩ trong sáng vì tâm họ đã thoát khỏi gánh nặng phải nhớ đến mọi thứ, mọi người nhiều năm sau, một đệ tử của ngài kể lại kinh đăng đạn kim cương đã được thuyết giảng đầu tiên như thế nào. vị ấy gọi thầy mình, đức phật là thế tôn. một lần tôi nghe đức phật nói những lời này, thế tôn đang trú tại xá vệ trong khuôn viên của cấp cô độc tại khu vườn của thái tử kỳ đà. hội kiến với ngài là một hội chúng lớn gồm 1250 tỳ kheo, đệ tử hàng đầu, cũng như đông đảo đệ tử trên đường từ bi và chư vị cũng đều là những thánh giả cao trọng. Một lần tôi nghe Đức Phật nói những lời này, là một khởi đầu thông thường của một cuốn kinh, vì nhiều kinh được chép ra khá lâu sau khi Đức Phật nhập diệt. Người thời ấy rất giỏi nhớ ngay tại chỗ những giáo huấn của một vị đại sư. Từ một lần ở đây hàm chứa ý nghĩa. Trước hết, nó trở mức độ cao vời của trí tuệ mà người bình thường của Ấn Độ cổ có được. Đó là sự việc họ có thể học thuộc lòng đúng y như một điều gì đó được nói ra và hiểu được những ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Kế nữa, từ này còn có ý nghĩa rằng kinh năng đoạn kim cương được giảng dạy chỉ một lần mà thôi, nghĩa là trí tuệ mà kinh hàm chứa. Yến thức về những gì làm cho sự vật đúng như sự vật, là điều rất hiếm hoi và quý giá trên đời này. Johnny Lama, trong số giải kinh năng đạn kim cương của ngài, đã cho chúng ta thêm một số thông tin cơ bản về cách thức và nguồn gốc ra đời giáo lý lớn lao này. Những lời này đã miêu tả địa điểm giảng kinh, người mà chúng ta nghe nói là người đã viết giáo lý này ra thành ngôn từ. Trước hết. Ngài bảo rằng, Ngài nghe Đức Phật thuyết giảng, một lần, nghĩa là vào một lúc nào đó, thế tôn trú tại xá vệ, trong khuôn viên của các cô độc, tại các khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Hội kiến với Ngài, tức cùng với Ngài là một hội chúng lớn gồm 1.250 đệ tử hàng đầu, cũng như đông đảo đệ tử trên đường từ Vi, và chư vị cũng đều là những thánh giả cao trọng. Bây giờ, tại Ấn Độ có sáu thành phố lớn, trong đó có thành phố được gọi là Xá Vệ. Thành phố đặc biệt này tọa lạc trong lãnh địa của vua Ba Tư Nạc, bao gồm một khu vực đẹp hết sức của một vị được gọi là Phái tử Kỳ Đà. Một lần nọ, nhiều năm sau khi Thế Tôn chứng ngộ, một vị trưởng giả tên là Cấp Đô Độc quyết định xây dựng một tu viện to lớn, đẹp đẽ để Đức Phật và chư đệ tử của Ngài có thể sống ở đấy thường xuyên. Để đạt mục đích này, ông đi đến Thái tử Kỳ Đà và mua các khu vườn của Thái tử bằng cách trả cho Thái tử nhiều ngàn đồng tiền vàng đủ để trải đầy các khu vườn ấy. Kỳ Đà cũng cúng thế tôn một lô đất vốn là một phần của các khu dành cho những người coi sóc tài sản này. Trong khu vườn này, cấp đô đốc nhờ vào các thần thông của xá lợi phất mà điều động các công nhân lành nghề từ các vùng đất của trời và người để xây dựng một khuôn viên thật tuyệt vời. Khi khuôn viên được hoàn tất, Thế Tôn, biết ý của Kỳ Đà đặt tên tự viên chính theo tên của Thái Tử, còn Cấp Đô Đốc là một đại sĩ vốn sinh ra làm người bảo trợ cho Bậc Đạo Sư. Ông có năng lực nhìn thấy các kho tàng vàng bạc châu báu nằm sâu trong nước hay dưới đất và có thể sử dụng các kho báu này. Bất cứ khi nào ông muốn. Những đoạn mở đầu của năng đoạn kim cương này rất có ý nghĩa. Trước vật sắp tuyên thuyết giáo lý cho đoàn tỳ kheo, vốn là những vị đã quyết định từ bỏ những bận biểu bình thường của mình, mà dành cuộc đời để tu tập theo con đường của ngài. Những lý do khiến lời dạy này có thể xảy ra lại từ những người có quyền thế, những người giàu có. Hoàng tộc của Ấn Độ cổ Là lực lượng lãnh đạo trong đời sống kinh tế và chính trị của đất nước họ. Họ thực sự giống như cộng đồng doanh nghiệp trong xã hội phương Tây ngày nay. Khi chúng ta nói về Đức Phật và tư tưởng Phật giáo ngày nay, chúng ta thường hay nghĩ đến một người phương Đông, với một cái bú trên đầu, một nụ cười lớn và một dạ dày lớn, nếu chúng ta đã từng thấy một trong những bức tượng của Trung Hoa. Nhưng hãy nghĩ đến một thái tử cao lớn và xinh đẹp. Lặng lẽ xuyên qua mọi xứ sở bằng sự hiểu biết, thuyết phục và lòng từ bi, nói đến những tư tưởng mà mọi người đều có thể sử dụng để thành công trong đời và làm cho cuộc đời này có ý nghĩa. Hãy nghĩ đến các môn đệ của Ngài, không phải như những hành khất trọc đầu ngồi chéo chân dưới đất, ngâm tiếng ôm bên vệ đường. Có lẽ những vật thầy lớn nhất của Phật giáo thời xưa đều là những người hoàng tộc. Những người có nỗ lực và tài năng điều hành xứ sở và kinh tế. Chẳng hạn, có một giáo lý Phật giáo quan trọng, được gọi là Kalachakra, hay bánh xe thời gian, được từng vị Đạt Lai Lạc Ma Tây Tạng trao quyền trong những buổi lễ đặc biệt trong mấy trăm năm gần đây. Tuy vậy, khởi đầu nó đã được Đức Phật thuyết dạy cho các vị vua ngày xưa của Ấn Độ, cho những người có trí tuệ và khả năng đặc biệt để dạy lại cho các vị vua khác tốt nhiều thế hệ. Sở dĩ tôi nêu điều này ra đây là để nói lên một nhận thức sai lầm thông thường về Phật giáo nói riêng và về đời sống nội tâm của mỗi người nói chung. Phật giáo luôn luôn dạy rằng có một khoảng thời gian và một nơi chốn để sống cuộc đời của một tỳ kheo ẩn dật, tách biệt với thế giới, ngõ hầu học tập phục vụ cho đời. Nhưng để phục vụ cho cuộc đời Chúng ta phải ở trong thế gian. Suốt những năm chung sống và hợp tác, tôi luôn ấn tượng mạnh về những con người lãnh đạo doanh nghiệp. Họ đã hé lộ cho tôi thấy chiều sâu nội tâm của chính họ. Tôi đặc biệt nghĩ đến một người, một nhà buôn kim cương ở Mumbai, vừa được đặt lại tên là Mumbai cho thích hợp hơn. Tên là The Hirusha nếu bạn phạt nhìn ông xa xuống máy bay tại sân bay Kennedy ở New York, bạn sẽ có ấn tượng đầu tiên rằng đó là một người da nâu, dáng hơi thấp, mang kính, tóc thưa và có nụ cười e thẹn. Ông di chuyển qua đám đông và xách một chiếc vali nhỏ đã cũ, rồi dùng taxi đến một khách sạn bình dân ở Manhattan. Tại đó, ông dùng bữa tối bằng vài lát bánh mì làm ở nhà do bà vợ Kathy của ông sửa soạn và chu đáo đặt vào trong cặp của chồng. Thật ra, ông ta là một trong những người buôn kim cương uy thế nhất thế giới. Mỗi ngày ông mua hàng ngàn viên từ tập đoàn Endim. Ông ta là một trong những người có tâm hồn sâu sắc nhất mà tôi từng gặp. Một cách lặng lẽ, trải qua nhiều năm, ông đã hé lộ cho tôi thấy đời sống nội tại phong phú của ông. Ông ta là một người theo kỳ Na giáo, gia là một tính ngưỡng cổ của ấn độ phát sinh cùng thời với Phật giáo cách đây hơn 2.000 năm trước. Chúng tôi đã ngồi với nhau trong sự yên lặng của buổi tối trên nền mát của ngôi đền, cạnh nơi ông ở, một kiến trúc rất đẹp bằng đá, trong một góc vắng lặng nằm giữa những xô bồ nhộn nhiệt của bơm bay. Các nhà sư lặng lẽ di chuyển trước bàn thờ trong bóng tối mát lạnh của chính điện bên trong. Những khuôn mặt ngời lên dưới ánh sáng nhẹ của những cây đèn dầu nhỏ màu đỏ, mà họ thấp lên trước vị thần của họ. Phụ nữ trong y phục bằng lụa mềm buông thỏng, im lặng bước vào, tựp người xuống đất mà bái lạy rồi ngồi xuống mà im lặng cầu nguyện. Trẻ con đi qua từng bức tượng, nhìn lên một ngàn vị linh thiên mà thầm thì Doanh nhân thì đặt những chiếc cặp và giày của họ ở chân các vật cấp lên đền. Và đứng dậy kính lễ của đền, rồi bước vào, mà ngồi thực hiện sự cản thông thầm lặng của chính mình, với đấng ba Bạn có thể ngồi xuống ở đấy, và hãy lắng nghe tâm linh của mình. Bạn có thể hoàn toàn quên đi thời gian, quên hôm ấy là ngày nào, và quên rằng bạn phải đứng dậy về nhà. Quên cả ngàn việc trong ngày. Nhà hát Opera là mẫu mực của doanh nghiệp kim cương ở Ấn Độ, nơi khoảng nửa triệu người làm việc trong những ngôi nhà xây bằng gạch, và trong các ngôi nhà cao tầng giá nhiều triệu đô la, để cắt hầu hết kim cương trên thế giới, và cung cấp cho các khách hàng ở châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Nhật Bản. Nhà hát Opera thật ra chỉ là hai tòa cao ốc cũ kỹ, một tòa 16 tầng và một tòa 25 tầng. Được gọi tên như thế là do có một nhà hát lớn gần đó, tại trung tâm Bombay. Để vào trong các tòa cao ốc ấy, bạn dùng một chiếc xe cũ kỹ đến một khu đậu xe đông đúc không thể tưởng được, rồi tiếp tục đi đến một khoảng rộng bằng tim măng, xuyên qua một đám người buôn bán kim cương mới vào ngành, mặc cả với nhau, và vẫy những gói giấy nào nát có vài viên đá nhỏ xíu bên trong. Những người bán đứng đối diện với những người mua, cài những ngón tay của mình vào với nhau trong một ngôn ngữ bằng dấu hiệu vô hình, để chỉ giá cả phải cao đến mức nào, để hoàn tất thương lượng. Sau khi chen lách qua đám người kia để có lối đi, bạn lại tranh đường với đám đông đang cố gắng đi vào thang máy cũ kỹ độc nhất hoạt động ngày hôm nay. Luôn luôn là một sự chọn lựa, hoặc dùng thang máy và có thể đi kẹp hàng giờ ở giữa các tầng lầu khi điện lại bị cướp, hoặc bước lên chừng hai ngươi vực thang và đến nơi với các áo sơ mi mới tinh ướt đẫm mồ hôi, từ hơi nóng và sự ẩm ướt của vơm vây. Thế rồi, lộ ra một sự kết hợp kỳ lạ gồm những ổ khóa Ấn Độ xưa cũ, những máy dò chuyển động bằng số và những thiết bị cảm ứng âm thanh rất tinh viên để đi vào trụ sở văn phòng. Ở đây, mọi thứ đều đổi khác, trong những văn phòng lớn hơn, có nhiều đá cẩm thạch trên nền phòng, đá cẩm thạch trên tường, đá cẩm thạch khắp phòng tắm, và nhiều bức danh họa cổ được khắc trên các bệ đá hoa cương được đưa về từ văn phòng chi nhánh ở Bỉ. Đồ đạc gắn cố định cho nền phòng vệ sinh, hẳn là được mạ vàng, và phòng vệ sinh tự nó là một tập hợp kỳ lạ của một chỗ ngồi kiểu phương Tây. Hai bên có phần chìa ra bằng cứng, khiến người ta cũng có thể bước lên và cúi lâm khơm theo cách cổ xưa của người Ấn Độ nếu họ muốn. Đằng sau những cánh cửa khóa bên trong là những căn phòng yên tĩnh có máy điều hòa không khí, với hàng dài những phụ nữ Ấn Độ quý phái, trẻ trung, mặc những chiếc sari mềm mại, mà cách đây vài ngàn năm, phụ nữ Ấn Độ vẫn mặc Họ lặng lẽ ngồi dưới những ánh sáng huỳnh quang êm dịu có độ dài sống nhất định, và trước mỗi người là một đống kim cương gọn ghẽ, hẳn đáng giá hàng trăm nghìn đô la. Cánh tay của họ thò ra từ bên dưới nếp gấp của chiếc sari, mỗi người cầm một cái nếp có càng rất mảnh. Họ gấp từ đống kia ra một tiên kim cương, đưa nó lên kính phóng trại của người thợ kim hoàng mà bàn tay kia của họ đang cầm và dí sát vào mắt và rồi họ búng viên đá theo một đường cung xinh xắn đi qua tấm đệm bằng giấy trắng tinh tào cho nó rơi xuống một trong những đống kim cương nhỏ hơn thường chừng năm đống mỗi đống là một hàng một giá riêng âm thanh trong những căn phòng này chỉ là tiếng cào chạm nhẹ vào giấy và tiếng lật bộp nho nhỏ của viên đá rơi vào đúng các đống kim cương cảnh độ này vẫn diễn ra trong các phòng phân loại kim cương trên khắp thế giới dù ở New York, Mỹ, Nga, Châu Phi, Israel, Australia, Hồng Kông hay Brazil. Có lần, chúng tôi đã về thôn quê để xem người ta thực sự cắt các viên đá như thế nào. Một số lớn kim cương được các thành viên trong gia đình ở đó tạo dáng. Hàng ngày, những viên kim cương thô được đưa từ các hãng kim cương lớn ở Bombay ra vùng quê qua một mạng lưới rộng bằng cách cho vào những túi nhỏ, và đi bằng xe lửa hay xe buýt, xe đạp hay qua các con đường mòn. Hàng ngày, những viên đá lại quay trở về theo cùng cách như thế, đến một phòng xếp loại ở đâu đó, rồi được đưa vào trong một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại, sau đó được một nhân viên hãng Prince bảo vệ trên chuyến bay đêm đến New York mỗi ngày. Napstery là một phố các kim cương tiêu biểu ở bang Gujarat khu vực phía bắc Bombay, bay, nơi tập trung nhiều xưởng thiên cương nước. Các công nhân từ khắp nơi trong nước đổ xô về Natsuri, hy vọng tìm được một công việc ổn định hơn. Họ ký hợp đồng làm việc 6 tháng, thường là làm cho đến một kỳ nghỉ tôn giáo quan trọng, như lễ Diwali, một lễ hội quan trọng của người Hindu. Thế rồi, họ nhận tiền thưởng nhân lễ, và hôm sau ra khỏi thị trấn. Đôi khi phải đi cả ngàn dặm để trở về nhà một vài tuần thăm vợ con, và đầu tư tiền vào một vụ ngô của một nhà hàng xóm. Sau đó họ lại phát một túi nhỏ lên vai, mà trở lại xưởng để làm việc trong 6 tháng tiếp theo. Việc mua kim cương ở Napsuri không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Hãy tưởng tượng, bạn phải cố gắng ra khỏi một đám đông hỗn tạp suốt cả một con đường đầy bụi, dài một hoặc hai dặm trong một trung tâm của một thị trấn thỏa của Ấn Độ. Những người đàn ông đang rào thét trong đám đông hỗn tạp đó, đều cầm chặt một mẫu giấy xếp nhỏ, trong đó có một hay hai viên kim cương nhỏ, lớn hơn dấu chấm cuối câu này một chút. Những viên đá này đang được bao phủ bởi dấu cắt, tạo cho chúng một màu sáng tỉnh, và dưới ánh sáng rõ ràng của mặt trời, thì chỉ có một kẻ điên hay một nhà buôn Ấn Độ được đào luyện kỹ. Mới cố mua một viên đá mà không thể nói được nó là màu trắng tinh, đắt giá, hay màu vàng tươi, vô giá trị. Xe cộ chạy xuyên qua đám đông dày đặc ở cả hai đầu bấm còi in ỏi, mặt trời như đổ lửa trên đầu bạn. Áo sơ mi của bạn bị một lớp bụi mỏng phủ trở thành một chiếc nhầy màu nâu vì được trộn với mồ hôi của bạn. Những trẻ lang thang đường phố dùng tay và đầu gối để lan lõi qua đám đông, chúng trưa qua hán của những người buôn bán, hy vọng tìm được một mảnh kim cương nhỏ tình cờ bị rớt xuống đất, trông giống như đám gà con đang nút cút đào bới hạt. Những nơi xa nhất có tiếng là đế quốc kim cương ấn độ được tìm thấy ở gần và gần bờ biển phía tây và biển Ả Rập, nơi khởi đầu của những sa mạc Rajasthan và thành phố sa thạch màu hồng của những nhà buôn cẩm thạch là Jai Vua. Jehrosta đã đưa tôi đến đấy trên một chiếc máy bay ấn độ op-ex và chúng tôi đi xe hơi đến dãy núi Palitana, nơi thiêng liêng nhất của những người theo đạo Kỳ Na, Janis. Chúng tôi dừng lại ở một tưởng kim cương cuối cùng, đấy chỉ là một biệt thự ở rìa sa mạc và uống vài tách trà ấn độ nhỏ, đậm, có gia vị cùng đám trẻ và những phụ nữ kỳ cục ở đấy. Từ phía sau những bức tường gạch và những cái nạn che mặt đang nhìn trộm ra ngoài, cười khúc khích và trố mắt nhìn người da trắng đầu tiên đi qua. Rồi ngôi nhà và cái xưởng cuối cùng cũng giống như bỏ lại cuộc sống thực tại, đi từ khu doanh nghiệp mà lên đến các ngọn đồi để tìm đến trời sống tâm linh bên trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi ngủ qua đêm tại một nhà trọ bình dân dưới chân ngọn núi, do những người kinh doanh kim cương xây dựng, để dành cho những người trong giới của họ đến ở, khi cảm thấy có nhu cầu tâm linh. hero im lặng dẫn tôi đi trước khi trời sáng, đến một khu riêng biệt, nơi bắt đầu con đường dẫn lên núi. Trên những bức tường đá có khác những bài kinh cầu nguyện của 25 thế kỷ. Tại đây... Chúng tôi cởi giày ra đi chân đất trên con đường đá dẫn lên núi cao, để tỏ lòng thành kính nơi linh địa. Chúng tôi đi cùng hàng ngàn người hành hương khi trời còn tối. Không khí mát mẻ và những chỗ lồi lõm trên mặt đá dưới chân chúng tôi, lưu nói lên hàng triệu bàn chân đã lên núi như thế này, vào mỗi buổi sáng trong suốt nhiều thế kỷ. Cuộc leo, mất nhiều giờ, nhưng người ta không cảm thấy lâu. Vì chúng tôi được những ý tưởng và lời cầu nguyện của những người khác làm vững tâm, như đá tảng dưới chân chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng lên tới đỉnh, bước vào một mạng lưới những ngôi đền, nhà nguyện, am thờ, được cắt đục từ trong đá. Bên trong thì tối, bên ngoài thì sáng hơn. Chúng tôi chỉ việc để mặt đôi chân tiến về phía trước. Cho đến khi thuận hợp thì ngồi xuống trên một tiếng đá mát lạnh rồi thiền định. Tăng vẳng có tiếng đọc tụng thì thầm, nhưng không có ánh sáng. Bạn nghe thấy cả hơi thở, nhiệt tim đập của hàng ngàn người xung quanh, và cảm thấy sự mong cầu. Từ đỉnh núi, chúng tôi quay về phía đông, nhìn xuống đồng bằng Ấn Độ. Bấy giờ bóng tối bắt đầu thay đổi một cách tinh tế từ đằng sau đôi mắt khép. Đang lúc thiền định của chúng tôi Chẳng bao lâu xuất hiện vàng hồng Rồi chuyển thành vàng nghệ Và cuối cùng thành màu vàng đồng Của mặt trời Ấm Độ đang mọc lên Chúng tôi vẫn như thế Tất cả đều vẫn thiền định Mỗi người nghĩ đến cuộc sống của chính mình Và nghĩ xem mình phải trải qua cuộc sống ấy như thế nào khi trở về Không ai uống nước hay dùng bất cứ thức ăn nào Vì nếu ăn uống Thì có vẻ như xúc phạm đến sự linh thiên của núi. Đến lúc chúng tôi đứng lên, làm lễ và bắt đầu bước nhanh xuống núi, mọi thứ lúc này giống như một cảnh hội hè, trẻ con cười đùa, chạy nhảy. Lần đầu tiên trong đời, bạn cảm thấy sự kỳ diệu của đời giày khi hai bạn chân trần của bạn bắt đầu xưng phồng và nứt rạng. Tuy thế, điều này có vẻ còn giá trị hơn là một món quà tặng rất nhiều. Chỉ đến lúc ấy tôi mới biết được rằng, The Hirusa, người đàn ông buôn kim cương nhỏ người, da sậm, hạnh phúc này, đã trải qua nhiều năm ở dưới chân những vị thầy tâm linh trên chính núi này. Chỉ sau đó tôi mới biết rằng, những lần ông ta đến New York để tham dự các cuộc họp giữa các giám đốc quốc tế, có thể rằng ông đang chay tịnh tâm linh. Cầu nguyện trong căn phòng nhỏ ở khách sạn bên trên những ngọn đèn chói trang tại quảng trường thời đại về khuya. Các phòng, phòng ở bơm tay của ông tả ra một hơi ấm gia đình mạnh mẽ. Ông quan tâm đến từng người ở đó như đối với con trai, con gái, giúp người ấy trong những chi phí lễ cưới hay lễ hỏa tán của một người thân yêu. Với hàng triệu đô la giao dịch trôi nổi quanh mình suốt ngày, ông vẫn tuyệt đối giữ gìn để không bao giờ sử dụng một tu lẻ nào mà ông không thực sự có quyền. Ở nhà, gia đình riêng của ông cũng được quản lý tốt như vậy. Trong nhiều năm khi tôi làm việc bên cạnh gia đình xa, họ sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng 3 của một tòa nhà nhỏ, yên ắng tại khu Villadell. Bà xa đã giàu có từ trước khi họ kết hôn, và hiro cùng với con trai là Big Grand. Đã cướp thêm vào sự giàu có ấy, cho nên mọi người xung quanh cứ mãi thúc ép họ kiếm một chỗ ở lớn hơn, rằng trẻ con đang lớn cần phải có phòng riêng. Nhưng gia đình vẫn tiếp tục sống như vậy trong nhiều năm. Ông nội thì ở trong một căn phòng riêng, tiện nghi ở trái bếp, được mọi người kính trọng và chăm sóc. Những người còn lại trong gia đình thì vui vẻ ra ngoài bao lương vào giờ ngủ, kê giường cạnh nhau dưới sao trời để hưởng không khí tan đêm và mùi thơm của cây cối đang trổ hoa. Ngay cả khi cuối cùng họ chuyển đến một căn hộ lớn, một khu biệt lọc của thành phố, họ cũng đều ngủ chung với nhau trong một góc phòng nhỏ. Họ thật hạnh phúc. Ở đây có một vấn đề hoàn toàn đơn giản. Người Mỹ, bao gồm cả tôi, luôn có một quan điểm xem thường những người mà chúng tôi gọi là những doanh nhân. Và trong thập niên 60, hầu như là một sự xúc phạm nếu dùng từ này để chỉ ai đó. Đây là khuôn mẫu của một con sói mặc một bộ đồ tư nhân khéo cắt, nói quá nhanh, sống chỉ vì tiền, làm bất cứ điều gì để có tiền, quên đi nhu cầu của những người xung quanh. Bạn hãy nghĩ đến điều ấy. Giới kinh doanh ngày nay, hiển nhiên toàn những người tài năng nhất, họ có tham vọng và có khả năng làm những gì phải làm để cho được việc, vì không có ai khác làm. Họ sản xuất ra rất nhiều hàng hóa và dịch vụ trị giá hàng tỷ đô la một cách đôi chảy, luôn luôn cải tiến sản phẩm, luôn luôn cắt giảm thời gian và tiền bạc cần thiết để làm ra chúng. Tự đổi mới và hiệu quả là một lối sống, không giống như lĩnh vực nào khác trong xã hội chúng ta các doanh nhân luôn chu đáo, kiên cường, kỹ lưỡng và sáng suốt. Nếu những ai không có phẩm chất này thì không thể tồn tại. Vì doanh nghiệp có quy tắc riêng, có quá trình chọn lọc tự nhiên riêng của nó. Không ai chịu đựng được bạn trong một thời gian dài, dù ở bất cứ thứ bậc nào trong một công ty, nếu bạn không hăng say làm việc. Chủ hãng và ban giám đốc và cả đến những công nhân trong nhóm sẽ loại bạn ra khỏi nhóm. Nếu bạn không làm việc hiệu quả, tôi đã thấy điều này thường xảy ra giống như cơ thể của bạn từ chối kháng thể lạ. Những nhà doanh nghiệp lớn nhất đều có một năng lực nội tại thân sâu. Họ sao khác như tất cả chúng ta nhưng có lẽ còn mạnh hơn, sống một đời sống tâm linh thật sự. Họ nhìn thấy thế giới nhiều hơn tất cả chúng ta. Họ biết thế giới có thể cho và không cho họ những gì. Họ đòi hỏi một lý luận trong những gì thuộc tâm linh. Họ đòi hỏi rằng phương pháp và kết quả phải rõ ràng như những điều kiện của bất cứ thỏa phụng kinh doanh nào. Thường thì họ bỏ dở một đời sống tâm linh sinh động, không phải vì họ tham lam hay lười biến, mà đơn giản là vì các yêu cầu trong sinh hoạt của họ. Năng đoạn kim cương, vốn được dành cho những người này. Tài năng, kiên quyết và hiểu biết. Đừng bao giờ chấp nhận rằng vì bận kinh doanh, bạn không có cơ hội, thời gian thầy phẩm chất cá nhân cần thiết cho một đời sống tâm linh thật sự, hay việc duy trì một đời sống nội tâm thâm sâu, thì có thể mâu thuẫn với sự nghiệp kinh doanh. Trí tuệ của năng đoạn kim cương bảo rằng chính những người bị cuốn hút vào doanh nghiệp đúng là những người có sức mạnh nội tại để nắm bắt và thực hiện những thực hành thâm sâu về tâm linh. Trí tuệ này là tốt cho người ta và rõ ràng cũng là tốt cho việc kinh doanh nữa, và điều này hoàn toàn nhất quán với thông điệp của Đức Phật. Ở Mỹ, chính cộng đồng doanh nghiệp lãnh đạo một cuộc cách mạng thầm lặng mà chắc chắn về thể cách thực hiện công việc kinh doanh và cả cuộc sống của chúng ta nữa bằng cách sử dụng trí tuệ cổ xưa cho những mục đích của thế giới hiện đại và để kết thúc chương này bây giờ chúng ta hãy xem đức phật đã thức dậy và đi làm việc vào cái ngày ngài giảng năng đoạn kim cương vào buổi sáng bấy giờ thế tôn đắp áo tỳ kheo khoác áo ngoài cầm bình bát của Phật thiền nhân vào đại thành Xá vệ để đi đến từng nhà mà khất thực theo cách của một tỳ kheo Và khi đã thu nhập được một số thức ăn theo cách ấy, Ngài rời thành phố mà trở về, rồi dùng các thức ăn ấy. Khi Ngài dùng bữa xong, Đức Phật cất dẹp bình bát và áo ngoài, vì Ngài đang thực hành không ăn bữa chiều để giữ cho tâm được trong sáng. Ngài rửa chân rồi ngồi theo thế liên hoa, giữ thẳng lưng, và đặt tư tưởng vào trạng thái quán tưởng thế rồi một tố rất đông đảo các tỳ kheo tiến đến chỗ thế tôn và khi đã đến cạnh ngài, chư vị cúi mình chạm đầu vào đôi bàn chân ngài, chư vị kính cẩn nhiễu quanh ngài ba lần rồi ngồi xuống cạnh ngài. Bấy giờ, tỳ kheo trẻ tuổi tu Bồ đề cũng cùng nhóm đệ tử này và đang cùng ngồi với chư vị thì theo trẻ tu bồ đề đứng dậy và cung kính chỉnh góc áo trên thượng y khỏi vai và quỳ vối phải trên đất. ông đối diện thế tôn, chắp tay ở ngực và cúi mình, rồi ông khẩn nài thế tôn như sau: Bậc thế tôn, đứng Phật Đà Đức Như Lai vị phá diệt giặc phiền não, bậc toàn giác đã ban giáo huấn thật hữu ích cho hàng đệ tử trên đường từ bi cho hàng đại nhân, thánh giả. Tất cả giáo huấn mà ngài đứng Phật Đà đã từng ban phát cho chúng con, thật là một sự hộ trì lớn lao cho chúng con. Và Đức Như Lai, vị phá diệt giặc phiền não, bậc toàn giác cũng đã giáo huấn chính chư đệ tử này bằng cách trao cho chư vị những chỉ dạy rõ ràng. Bất cứ sự chỉ dạy sáng suốt nào mà ngài đã ban phát, bạc thế tôn cũng là một điều tuyệt diệu. Bạch Thế Tôn, đấy là một điều tuyệt diệu. Thế rồi, Tu Bồ Đề hỏi như sau. Bạch Thế Tôn, những vị đã khéo đi vào con đường từ bi thì sao? Họ nên sống như thế nào? Họ nên tu tập như thế nào? Họ nên giữ tư tưởng như thế nào? Thế rồi, Thế Tôn nói những lời sau đây để trả lời câu hỏi của Tu Bồ Đề. Này tu bồ đề, tốt lắm, tốt lắm. Này tu bồ đề, đúng như thế và đúng thế này. Như lai quả thật đã gây lợi lạc cho những người trên đường từ bi, hàng đại nhân, hàng thánh giả, bằng cách ban phát cho chư vị ấy sự giáo phốn lợi ích. Như lai quả thật đã ban sự chỉ dạy sáng suốt cho các đệ tử này, bằng cách ban phát cho chư vị sự chỉ dạy sáng suốt nhất và do vậy này tu bồ đề bây giờ ông hãy lắng nghe những gì ta nói và hãy xác quyết rằng những điều ấy sẽ an định trong lòng ông vì ta sẽ thay mở cho ông rằng những người đã kéo đi vào con đường từ bi nên sống như thế nào chư vị ấy nên tu tập như thế nào chư vị ấy nên giữ tư tưởng như thế nào con xin được lắng nghe Tì kheo trẻ tu bồ đề đáp, và ông ngồi xuống lắng nghe như thế tôn dạy. Bây giờ, thế tôn bắt đầu dạy như sau. Năng đạn kim cương, hết chương 3 Kho sách nói chấm cơm xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản tri thức, đặc biệt cảm ơn công thi cổ phần giấy dán tường Á-Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Người đọc: Thùy Châu.